thứ bốn mươi hai thái sư thâu được bốn tướng thần thấy ba tướng giận dữ kéo nhau lên núi tân hoàn liền bước xuống cản lại và nói các anh đừng vô lễ lão gia là thái sư văn trọng ở triều thương hiện nay đang cầm quân đánh tây kỳ lẽ ra chúng ta phải tiếp đón thái sư mới phải ba người nghe nói đều xuống ngựa đến trước mặt văn trọng quỳ t h ư ơ n g chúng tôi nghe danh lão gia đã lâu không n g h n h tiếp mà còn xúc phạm tội chúng tôi thật đáng chết xin lão gia dung tình văn thái sư nói vì các ngươi không biết nên xúc phạm đến ta thì chẳng có tội chi nay ta muốn các n g ư ờ i theo ta đi dẹp giặc tây kỳ để sau này được vinh hiển cả bốn anh em đồng quỳ lạy tuân lời và thỉnh văn thái sư về trại để đãi trả nước văn thái sư theo bốn người đến nơi thấy dinh trại cất hai dãy lâu la đông nghẹt lương thảo đầy kho văn thái sư nói nay các n g ư ờ i đã bằng lòng theo ta thì phải hỏi bọn lâu la đứa nào muốn theo thì theo đứa nào không muốn theo thì chia của đã tích chữ bấy lâu n à y cho chúng nó về xứ tân hoàn tuân lệnh truyền lại với l ô la đứa thì muốn theo đứa lại không muốn tân hoàn chia của mỗi đứa lĩnh một phần chúng mừng rỡ vô cùng tính lại số l ô la chịu theo hơn bảy ngàn người lương thảo được ba vạn sắp đặt xong bốn anh em đồng ra lệnh đốt c h ạ y nhập vào đội quân triều đình kéo một lượt qua khỏi núi huỳnh hoa người sau có thơ rằng rực rỡ cờ hồng như ngọn lửa r u ổ i rong ngựa chiến tựa bảo hoa tây kỳ hào kiệt đường mây nhóm văn trọng binh ra tựa sóng sao văn thái sư đang kéo binh đi nhìn thấy trước mặt có một tấm bia khắc ba chữ là tuyệt long lĩnh thì r ừ n g kỳ lân cả buổi buồn bực làm thinh đặng trung thấy vậy hỏi chẳng hay thái sư có việc chi nghĩ vậy mà vẻ người bơ phờ văn thái sư nói t h u trước ta học đạo tại cung đức du lúc thành tài đã năm mươi tuổi thầy ta là bà kim linh thánh mẫu sai xuống phò cơ nghiệp thành thang khi ra đi ta có hỏi một lời số mạng thầy ta bảo là ta không nên gặp chữ tuyệt nay kéo binh đến đây lại gặp chữ ấy nên lòng ta chẳng vui đặng trung và ba tướng đồng thưa thái sư đa nghi quá lẽ nào một chữ ấy mà định h ọ a phước trung thân cho kẻ trượng phu v à lại người lành thì trời giúp thái sư tài cao đức trọng lo gì không dẹp nổi tây kỳ tuy có lời khuyên giải nhưng văn thái sư vẫn chẳng nguôi ngoai các tướng thúc quân đi đến quân sĩ lướt tới như mây gió giáo gươm chơm chởm tiếng chân người r ộ i cả một góc trời ngày kia trong lúc đại binh đang tiến bước có thám mã trở lại thưa binh đã gần đến cửa nam thành tây kỳ rồi thái sư truyền quân đóng trại tướng sĩ v ư ơ n g lệnh phát pháo đồn binh bấy giờ bên tây kỳ quân thám thính được tin vội về báo với tử nha văn thái sư dẫn ba mươi môn binh đóng trại phía nam thành tử nha nói trước kia ta có ở triều ca x o n g chưa biết mặt thái sư văn trọng nay người đã kéo binh đến đây để ta xem thử thế nào cho biết nói rồi dẫn các tướng lên mặt thành tử nha thấy binh thái sư nghiêm trang tề chỉnh miệng khen thầm văn thái sư nổi danh bốn biển thật xứng đáng cứ như lối cầm binh thế này thì tiếng đồn quả không sai nói rồi xuống thành thương nghị hoàng phi hổ thưa xin thừa tướng đừng lo như ma g i à tứ tướng còn phải rơi đầu uống chi thái sư văn trọng tuổi tác đã già sức lực bao nhiêu mà ngại tử nha nói tuy vậy mặc lòng song ta buồn vì quân dân tây kỳ phải nạn chiến tranh rơi x ư ơ n g đổ máu biết chừng nào cho được thái bình các tướng đang bàn luận có quân vào báo văn thái sư sai sứ đến hạ chiến thư tử nha cho vào quân giữ cửa tuân lệnh khai thành đón sứ tử nha tiếp lấy chiến thư trong thư đại ý viết như sau thái sư nhà thương gồm chức t r i n h tây nguyên soái là văn trọng gửi cho thừa tướng tử nha rõ nghe rằng hễ làm tôi phản chúa thì mang tội nghịch thiên nay chúa trị chín châu oai vang bốn biển mà tây kỳ làm loạn cơ phát xưng vương lại chứa kẻ phản thần chẳng kiêng quốc pháp vua sai binh vấn tội ngươi nghịch lại thiên oai dám bêu đầu đại thần chẳng vị lòng thượng quốc dẫu b ẩ m r a xé thịt tội ấy chưa đền lấy nước phá thành cũng chưa xứng đáng nay ta dâng chiếu chỉ đến phá thành trì như ngươi thương xót mạng dân thì vua tôi hàng đầu thọ tội còn không tính trước đợi cháy núi lở non thì không chừa ngọc đá tử nha đọc chiến thư xong hỏi sứ thần đại tướng tên chi tướng ấy thưa tôi là đặng trung tử nha nói đặng tướng quân về thưa lại với văn thái sư rằng ta kính lời với văn thái sư trong ba ngày sẽ ra trận đặng trung t ử giã ra khỏi thành về đến dinh thưa lại với văn trọng cách ba hôm sau văn thái sư phát pháo dẫn binh ra trước mặt thành giữa lúc đó trong thành tây kỳ cũng nổi một tiếng pháo thức thì cửa phía nam mở toạc bốn cây cờ xanh ra trước bốn tướng cưỡi ngựa theo sau lưng sang hướng c h ấ n có bài thơ rằng bốn tướng cờ xanh áo mão xanh hướng đông binh đóng chặt như thành cầm thương vác giáo oai như cọp một tướng điều binh thảy dạng danh tiếng pháo thứ nhì nổ bốn cây cờ đỏ ra trước bốn vị tướng theo sau kéo sang cung ly bố trận có bài thơ như v ậ y cờ đỏ áo điều cưỡi ngựa kim khác h nào ngọn lửa cháy không trung sơn son cung ná thương ngủ thắm bố trận phương nam vững tựa đồng tiếng pháo thứ ba nổ bốn ngọn cờ trắng kéo ra bốn viên tướng mặc bạch bào bước tới án bên hướng cung đoài có bài thơ rằng bạch giáp ngân khôi cưỡi ngựa hồng gươm trần tựa tuyết rất oai nghiêm hướng tây bố trận trông ghê gớm cờ trắng phau phau tuyệt áo xiêm tiếng pháo thứ tư nổ bốn ngọn cờ đen kéo tới bốn vị tướng xông ra dẫn binh trấn tại cung khảm có bài thơ rằng ngựa ô tướng giữ phất cờ đen tướng bắc bày binh thật đáng khen như thể than hầm cùng khói tỏa ngựa xe đông nghẹt chẳng nơi chen tướng pháo thứ năm nổ bốn cây cờ vàng phất phới dương ra bốn tướng kim khôi kim giáp xuất trận chiếm cứ trung ương có bài thơ rằng kim khôi kim giáp kéo cờ vàng lập trận trung ương thấy rõ ràng sai khiến ngũ phương theo hiệu lệnh tử nha b ả y bố rất nghiêm trang khi ấy thái sư văn trọng thấy tử nha lập trận ngũ phương nghiêm trang tề chỉnh binh tướng có thứ lớp trận đồ sắp đặt oai nghiêm na cha cầm giáo đứng trên xe gần một bên dương tiễn kim cha mộc cha hoàng độc l â m tiết ất hổ hoàng thiên hóa võ kiết v v đồng bảo hộ tử nha cưỡi con tứ bất tướng đứng giữa trận bên hữu lại có hoàng phi hổ cưỡi con thần n g h i u tử nha xem thấy thái sư văn trọng mặt như vàng bạc dâu dài đậm đuộc gió thổi phất phơ tay cầm cặp kim tiên oai phong lẫm liệt liền g ụ c thú tới bái một bái và nói kính mừng thái sư tôi làm lễ không chọn xin miễn chấp văn thái sư hỏi ta nghe khương thừa tướng là danh sĩ núi c ô lôn sao không biết trọng lẽ phải tử nha đáp tôi là đệ tử cung ngọc hư hằng trọng niềm đạo đức lẽ đâu dám nghịch mạng trời tôi phò vua giúp nước trên tuân lời chúa dưới phụng lòng dân biết kính người hiền không ưa kẻ nịnh giữ gìn bờ cõi c h ấ n t h ổ thành trì c h ă m họ yên vui sao gọi là không biết phải văn thái sư nói ngươi chỉ biết t r a o chuốt lời nói mà không biết lỗi mình ngươi tôn võ vương không có lệnh thiên tử ấy là tội khi quân tiếm m ị chứa phản thần tội đại nghịch vua sai tướng hưng binh vấn tội ngươi dám chém giết muôn binh ấy là tội phản nay ta đến đây ngươi cũng không phục lựa lời xảo trá chống cự với thiên triều mà còn tưởng mình vô tội sao tử nha cười nhạt nói thái sư nói sai rồi tôi tôn võ vương chưa kịp tâu với thiên tử x o n g xét lại con thế chức cha là việc thường nào có lỗi chi nay chư hầu trong thiên hạ đều phản lại nhà thương ấy không phải lỗi tại chư hầu bởi thiên tử không kỷ cương nên kẻ có t r í không muốn thờ một bạo chúa còn việc võ thành vương thì quân bất chính thần đầu ngoại quốc ấy cũng là lẽ thường luận đến việc giết quân binh triều đình là tại đại thần đem binh đến phá phách bờ cõi giết tướng công thành nên tôi phải chống đỡ c h ứ tôi chẳng hề đem một tên lính nào phạm đến ngũ quan lại cũng chẳng giúp một chư hầu nào làm nghịch thái sư danh vang bốn biển oai dậy tám phương nay đem binh đến đây e không khỏi mang tiếng vô cớ mà khinh địch chứ tôi nào dám cự với thái sư nếu thái sư không cho lời tôi là r ố t nát xin thái sư lui binh về phủ ai giữ nước nấy cho trăm họ thái bình bằng chẳng xét ý trời thì việc binh thắng bại không lấy gì làm chắc xin thái sư nghĩ lại văn thái sư nghe tử nha nói cứng nổi giận phừng phừng lại thấy hoàng phi hổ đứng gần đó liền nạt lớn nghịch thần hoàng phi hổ hãy đến ra mắt ta hoàng phi hổ không biết làm sao lánh mặt túng phải g ụ c châu tới bái một bái và thưa tôi cách mặt đã mấy năm nay may gặp được thái sư mà giãi điều oan ức văn thái sư hét lớn dòng họ hoàng của ngươi giàu sang trọng đại quốc nay phụ vua phản chúa phò tây kỳ mà giết đại thần tội đáng chết mười phần còn tìm lời nói đỡ mắng rồi quay lại nói với các tướng hãy ra tay bắt phản tặc cho mau đặng trung g ụ c ngựa lướt ra múa búa chém võ thành vương hoàng phi hổ đưa gươm ra đỡ trương tiết cầm gươm g ụ c ngựa tới trợ lực với đặng trung nam cung hoát cả lại giao chiến đào vinh lướt ngựa ra trước tiếp ứng võ kiết cầm giáo đón lại giao phong sáu tướng chia nhau thành ba cặp hỗn chiến kẻ qua người lại búa chém thương đâm cát bụi đầy trời binh g i e o dậy đất tân hoàn g thấy ba tướng mình khó thắng liền quạt cánh bay lên cao cầm r ù i sắt đánh vào đầu khương tử nha hoàng thiên hóa thấy vậy g ụ c ngọc kỳ lân bay theo đưa xong t r ù y đánh với tân hoàn g các tướng chu thấy tân hoàn g có cánh bay cao đội mão đầu cọp mặt đỏ bầm như trái táo ai nấy đều kinh hãi còn văn thái sư thấy hoàng thiên hóa cưỡi ngọc k ỷ lân cự với tân hoàn g biết là người có phép thuật liền d ụ c hắc k ỷ lân tới d ơ roi đánh với tử nha tử nha đưa gươm thư hùng ra đỡ hai người cưỡi hai con thú đánh với nhau nổi gió sinh mây văn thái sư quăng cây roi trống lên trời bởi cặp roi ấy là d ò n g hóa da nên sấm sét vang dậy cây roi trống đánh nhằm vai tử nha té nhào xuống đất văn thái sư xông tới toan lấy thủ cấp chẳng ngờ có na cha g ụ c xe đến d ơ thương ra đỡ và nói lớn không được hại sư thúc ta nói rồi đâm một giáo văn thái sư đưa roi mái ra đỡ tân giáp thừa dịp ấy cứu tử nha vào thành văn thái sư đánh với na cha được bốn năm hiệp rồi cũng liệng roi trống lên cây roi đánh trúng na cha nhào xuống đất kim cha lướt tới vung gươm đánh với thái sư văn thái sư thâu roi lại cự chiến mộc cha và hoàng độc long đầm s ô n g đến một lượt trợ lực với kim cha văn trọng nổi giận quăng cả cặp roi lên cặp roi bay lượn như chim đánh cả ba người nhào xuống đất một lúc dương tiễn thấy vậy cầm thương r ụ c ngựa lướt vào văn thái sư thấy dương tiễn dung mạo khác thường nghĩ thầm tây kỳ có người lạ như vậy không làm phản sao được liền thâu roi đánh được ít hiệp rồi cũng liệng lên trời cặp roi đánh nhằm đầu dương tiễn văng lửa mà đầu dương tiễn vẫn c h ơ c h ơ văn thái sư kinh hãi t h à n thật là thần tiên không phải người phàm tục còn đào vinh đánh với võ kiết thấy các tướng cầm đồng liền lấy tự pho phong phân rung rung vài cái tức thì mây tuôn gió thổi đá chạy cát bay ban ngày mà tối như ban đêm trên trời đen như mực quân chu thất kinh tìm đường mà chạy liệng chiêng bỏ trống ném ráo quăng cờ không biết đông tây nam bắc giày xéo nhau mà chết văn thái sư thắng trận thâu binh về trại mở tiệc thưởng tướng khao quân cầm chắc trong vài ngày nữa sẽ lấy được tây kỳ bên kia tử nha vào thành kiểm điểm binh mã thấy hao phân nửa liền thở dài than mới đánh trận đầu mà đã bại bốn tướng bị thương nay phải biết làm sao dương tiễn t h ừ a xin thừa tướng tịnh dưỡng vài ngày rồi sẽ tính kế ra binh tôi chắc văn trọng đắc thắng thế nào cũng thở ư tự phụ tử nha khen phải truyền binh tướng nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày ngày thứ ba tử nha truyền phát pháo khai thành kéo quân ra trận quân thám thính về báo với văn thái sư văn thái sư dẫn bốn tướng dàn binh bố trận tử nha lướt tới kêu thái sư văn trọng nói tôi với thái sư bữa n à y quyết phân c à o thấp nói rồi rút song kiếm đánh liền văn thái sư múa song tiên cự địch na tra và dương tiễn trợ chiến với tử nha đặng trung xông vào hoàng phi hổ cản lại đặng trung xông vào hoàng phi hổ cản lại trương kiết đào vinh lược trận bị võ kiết và nam cung hoát cản ngăn tân hoàn g s á c h r ù i bay lên bị hoàng thiên hóa đón lại năm cặp vừa sức hỗn chiến với nhau văn thái sư đánh một hồi l i ệ n cặp thư hùng lên tử nha liền quăng roi đả thần tiên cự lại cây roi mái của văn trọng cự không lại cây roi đả thần tiên bị gãy làm đôi rơi xuống văn thái sư hét lớn khương thượng ngươi phá phép báu của ta ta quyết với ngươi một còn một mất nhưng vừa dứt tiếng văn thái sư đã bị roi đả thần tiên của tử nha đánh nhào xuống kỳ lân may nhờ có kết lập dư khánh lướt tới đỡ thương nên văn thái sư mới độn thổ trở về được dinh tử nha và các tướng chu thừa thắng đánh binh trụ tan rồi cùng nhau trở về thành dương tiễn thưa đêm nay chúng ta đi cướp trại thế nào cũng thắng tử nha khen phải truyền các tướng lui về chuẩn bị sẵn sàng đợi đến canh hai sẽ xuất quân cướp trại bấy giờ văn thái sư bị thua trận trở về ngồi t r ư ớ c trướng buồn bã các tướng vào ra mắt văn thái sư nói ta thường đánh nam dẹp bắc chưa hề đại bại nay do phép bị tử n h à đánh gãy ta nghĩ lại từ khi thầy ta truyền cặp giao long kim tiên cho đến nay chưa bao giờ bị mất danh tiếng nay bị gãy một cây còn mặt mũi nào ra mắt thầy ta nữa bốn tướng t h ư ờ n g việc binh thắng bại là lẽ thường xin thái sư đừng phiền thủng thẳng mà tính kế còn bên thành tây kỳ tử nha chuẩn bị sẵn sàng vừa hết canh một các tướng đều đến trước trướng nghe dạy việc tử nha truyền hoàng phi hổ hoàng phi b i ê u hoàng minh phá dinh bên tả nam cung hoát tân miễn tân giáp phá binh bên hữu na cha hoàng thiên hóa phá cửa trước kim cha mộc cha hoàng độc long tiết ất hổ long tu hổ với võ kiết đồng theo bảo hộ mình dương tiễn đi đốt lương thảo lão tướng hoàng cổn thủ thành sắp đặt xong ai lo phận nấy bấy giờ văn thái sư đang ngồi nghiệm kế nhìn thấy hơi dữ ve v á n trước màn lòng sinh nghi lấy tiền gieo quẻ biết đêm nay quân giặc đến cướp dinh nhưng văn thái sư cho đó là việc thường không lấy gì làm sợ bèn truyền đặng trung trương tiết giữ tả dinh tần hoàn đào vinh giữ hữu dinh dư khánh kiết lộc coi lương thảo còn mình án ngự phía trước để cự địch đến canh hai tử nha ra hiệu lệnh các tướng chu đồng áp vào dinh thương một lượt theo kế hoạch đã bạch sẵn các bạn thân mến về lời bàn anh hùng tạo thời thế ngược lại thời thế cũng tạo anh hùng tử nha là bậc anh hùng xuất thân từ áo vải phò nhà chu dựng nên sự nghiệp không phải như những kẻ nắm sẵn quyền hành trong tay huynh đảo một triều vua nhờ ở thế lực mình đã sẵn có tử nha là một nhân vật lịch sử nước tàu về thời chu tuy nhiên vì dựa trên cốt truyện thần tiên mà cấu tạo câu chuyện nên t á c giả đã làm sai lạc giá trị của tử nha đưa tử nha vào một hệ phái của thiên tiên sai xuống rồi mỗi việc đều cậy vào quyền lực của kẻ khác giúp đỡ mình làm cho nhân vật tử nha trong chuyện có vẻ phụ thuộc và nô lệ cho giới thần tiên mất hẳn tính chất anh hùng của tử nha xóa nhòa những nét oai liệt của vị anh hùng lịch sử yếu tố anh hùng quyết định vận mệnh xã hội xưa nay không thiếu gì như một hàn tín đem cơ nghiệp lại cho lưu bang một khổng minh chia ba lãnh thổ nước tàu tài năng và thao lược của anh hùng đối với thời thế không phải là quan hệ tuy nhiên nếu xã hội không có những rắc rối tạo nên những mâu thuẫn ly tán thì dễ gì anh hùng lập nên sự nghiệp được ví dụ trụ vương không đắm say t i ể u sắc làm cho dân chúng lầm than chư hầu ly tán thì tử nha dẫu là bậc siêu nhân cũng khó rời đổi sự nghiệp nhà thương sang nhà chu được cho nên anh hùng phải biết thời thế và chỉ có những kẻ hiểu thời thế mới làm được vai trò anh hùng tử nha vốn là một nhân tài nắm rõ tình thế biết được cái suy yếu của trụ vương và thấy được cái đang lên của nhà tây chu vậy tử nha là kẻ anh hùng đã tạo nên thời thế x o n g nhà biết chuyện đã thần thánh hóa cốt truyện biến tử nha thành một kẻ tay sai của thiên thần và việc suy vong do thần tiên định đoạt hết đến như thái sư văn trọng một trung thần đem thân phò nhà thương hy sinh tất cả cho xã tắc tài năng và m i ê u trí văn trọng cũng đáng bậc anh hùng nhưng văn trọng đành thất bại không làm nổi vai trò anh hùng của mình chỉ vì văn trọng đã đi ngược lại thời thế cho nên thời thế đối với anh hùng rất quan hệ cho nên lời xưa thường nói không đem thành bại luận anh hùng mặc dù thất bại văn trọng cũng tỏ được bản lĩnh của con người mình nên can vua dưới sửa trị cố tạo lại một xã hội quân bình tức là cố tạo lại một tình thế ổn định vậy có được một tình thế thuận tiện thì anh hùng mới thi thố tài năng được nhưng sức v ă n trọng không đủ để làm một công việc quá lớn lao như vậy